các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net gốc số của cô còn rất thấp luyện cấp bậc cao một chút rồi hãy đi đi anh có chút cảm thông mà thở dài nén lòng đã có chút ngũ vị tạp trần chú mình quân thật sự không nhớ rõ chính mình có từng trong sáng thuần khuyết như vậy hay không lá thân mạn trước mắt này quả thật tự như sức sống mới tươi mát xanh tốt một chút dù thế ô nhiễm cũng không có nếu là người đàn ông bình thường đối mặt với một mâm sắc đẹp có thể thay cơm lại còn chủ động đưa đến miệng thế này Thì chắc đã sớm một ngụm ăn vào rồi Đến cả xương cũng không thừa Nhưng trước Bình Quân chính là trước Bình Quân Anh không phải người đàn ông bình thường Anh biết mầm sắc đẹp này không thể đụng vào Cấp số rất thấp Làm sao để luyện cấp bậc cao Là thân mạn khiêm tốn này câu hỏi Luyện cấp bậc cái gì Cũng không phải đang chơi trò cho trên mạng Chờ cô trước tiên Quân có vài bạn trai cùng lứa tuổi Sau khi yêu đương đơn thuần thật tốt xong Lại đi nói vấn đề thăng cấp Không nên vượt cấp đánh quái Cô sẽ thực thảm Cô tự hồ nghiền ngấm lời nói của anh Một lúc lâu sau đột nhiên hỏi Vậy em không thể khiêu chiến ma vương Ngay từ đầu sao Việc này bây giờ chuyển thành Chiếc bình quân ngây người Cái gì Nếu ngay từ đầu em đã khiêu chiến khó nhất mà thành công Vậy không phải đã mất đi quá trình chung gian mất vả rồi sao Nhưng cô đừng quên Tỉ lệ thất bại sẽ gần như 100% Chiếc bình quân nhị không được cắt đất Nghe vậy cô đột nhiên được nụ cười Tươi cười ngọt ngào đến chết người Dù thất bại Em cũng muốn đặt đến cấp kinh nghiệm của Ma Vương Chứ không thì phải quen có bao nhiêu bạn trai cùng lứa tuổi Mới có thể thiết lưới được chứ Tay cầm chén rượu của Trúc Bình Quân đột nhiên không vững Cách một tiếng đặt xuống bàn Ma Vương, anh dạy em được không? Đầu hơi chóng, đường đường muốn Ma Vương Thế mà lại bì mại như núi đổ Còn là bạn trong tay một tiểu quỷ Bắt đầu làm chuyện trước này cho từng làm Yêu đường thuần khiết nhất từ trước tới nay Trong lòng trước Bình Quân kỳ thận vô cùng kháng cự Cũng từ đầu đến cuối, không thể hoàn toàn thật sự mở rộng lòng mình. Điều kiện để làm đối tượng của anh luôn luôn rất rõ ràng. Thức thời, thế lực ngang nhau, phải đủ phóng khoáng cũng đủ thông minh. Ở chung không hề làm gánh nặng của đối phương. Đương nhiên, dáng người nóng bỏng là điều không thể thiếu. Mà những bạn gái anh từng quen, quả thật đều vừa với điều kiện ngoài chỉ vì lã tân mạn tiểu thư này. Anh không nên đồng ý, anh hẳn là nên giữ khoảng cách thật xa với cô. Thế nhưng... Nói cho anh biết... Trong cuộc sống của em, ngoài bánh ngọt dâu tây, váy ren còn có cái gì nữa? Có lúc anh sẽ không nhịn được mà giễu cợt cô như vậy. Em còn có anh nha. Cô ngồi ngào cười. Chính là như vậy, cô cũng không giống những người bạn gái thành thục, hành động táo bạo kia. Là tân mạng đơn thuần đến một chút tầm nhãn, cũng không có. Cho dù bị Trúc Bình Quân đùa cờ, chăm chọc, cũng không hề tức giận. Hơn nữa, cô tuyển không để ý đến chuyện, luôn là cô chủ động mời, chủ động đi tìm anh, chủ động muốn gặp mặt hai người gần như là đổi vai cho nhau. Chu Bình Quân là người được hẹn, được tìm, thậm chí anh thường bởi với công việc hoặc hội họp khác, thậm chí là việc bản thân anh mâu thuẫn do dở mà từ chối khéo cô, là tân bạn cũng chưa từng dị nghị. trái lại luôn lặng lặng chờ đợi, vừa có cơ hội gặp mặt liền hết sức thỏa mãn. Thời gian hẹn hò của bọn họ luôn ngắn ngủi nên thường trần quý. Chu Bình Quân luôn không chịu nổi lời năn nỉ mềm nhũn của cô nên sẽ cùng cô đi khắp phố lớn ngõ nhỏ chỉ vì muốn tìm một nơi. Mà lá Tân Mạn thì nói là quán điểm tâm ngọt, ăn ngon cực kỳ, sau đó còn cùng nhau thưởng thức món kia, làm cho phong độ nam tính mạnh mẽ cô anh rơi vào thất bại, Giống bánh ngọt dâu tây tới cực điểm. Về mặt cô khi nhìn bánh ngọt dâu tây, với khi nhìn anh đều giống nhau như đúc. Em thích anh hay là thích bánh ngọt? Anh thật sự không nhịn được lại muốn trêu cô. Thế cái nào nhiều hơn, meo meo? Lá Tân Mạn cực kỳ mâu thuẫn, trái lò phải nghĩ, nhìn người anh tuấn trước mắt Là nhìn bánh ngọt như tác phẩm nghệ thuật ngon đến mê người kia đấu tranh tư tưởng thần lâu sau Vẫn không có câu trả lời Điều này làm cho Trúc Bình Quân có chứ không vui Mở miệng thúc giục cô Nhanh lên cho em 5 giây suy nghĩ Chỉ được cho một cái Đường đường một bác sĩ Trúc Thế mà lại rơi vào hoàn cảnh cùng bánh ngọt tranh giành tình nhân Chỉ thấy cô suy nghĩ một chút Nhẹ nhàng nhất cái thìa nhỏ màu vàng Sắn một miếng bánh ngọt thơm ngon Đưa đến bên miệng Trúc Bình Quân Trúc Bình Quân không chút khách khí Há mồm ngậm lấy Hương vị ngọt ngào nhất thời tràn đầy trong miệng. Ngay sau đó cô nghiêng người sang Đặt đôi môi mềm mại lên môi anh Hôn của cô là chủ động Nhưng vẫn còn rất kém Trái người như vậy làm cho tay chơi chỉnh độ Trúc Bình Quân Ngây ngần cả người Ngay cả phản ứng cũng chưa kịp phản ứng Càng được nói đến việc thưởng thức thật kỳ cái hôn đó Thì nó đã chấm dứt rồi Vừa hôn xong cô đỏ mặt ngây ngô nhìn anh Em làm gì vậy Trúc Bình Quân thốt lên Hỏi xong anh thật muốn đánh mình một cái Bao nhiêu năm kinh nghiệm ăn chơi Tất cả đều cho chó ăn rồi sao làm gì có ai sau khi hôn mà lại hỏi cái vấn đề này cũng không phải tiểu nữ có mối tình đầu quái lạ mối tình đầu không phải là tiểu công chúa đối diện này. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net